Khố ban thỉnh thoảng lại tập trung vào một khu vực nào đó tiến hành tìm kiếm càn quét. Rất nhiều khu đất lớn đã bị hắn phá hủy thành những hố sâu. Lại qua 10 ngày, sự kiên nhẫn của hai lão quái vật cứ như vậy một chút một chút giảm đi. Lấy tu vi và năng lực của bọn họ, thời gian dài đến như vậy còn chưa tìm được mục tiêu. Nhất định là mục tiêu đã chạy thoát rồi. Hoặc là bị khố ban dưới sự điên cuồng càn quét phá hủy tới hôi phi yên diệt. Lại tiếp tục qua 10 ngày. Lý Nhĩ và Khố Ban hầu như là đem toàn bộ gò núi xung quanh san thành đất bằng, nhưng mà không hề phát hiện ra tung tích vật gì còn sống, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện một vài ma pháp trận thì toàn bộ trống không. Trong bọn họ có trận pháp sư lợi hại, nói không chừng ngay từ đầu đã dùng truyền tống trận chạy khỏi nơi này rồi. Lý Nhĩ tự diễu cười nói, Khố Ban đành phải thừa nhận chuyện này có khả năng là sự thực, nếu như không bắt được người. Ước định trước đó của hai người Hiển nhiên không thể thành lập Vong Linh Ma Pháp Sư và Kiếm Thánh Tuy rằng có chút mâu thuẫn Tuy nhiên không đủ lý do để liều mạng tranh chấp Không chào hỏi cùng hướng về hai phía bay đi Trong một huyệt động cách Vong Linh Ma Pháp Sư Mà Kiếm Thánh ly khai hơn 150 dặm, A Mạn Đạt đang tiến hành Giò xét bình thường như những ngày trước đó A Mạn Đạt bỗng nhiên thất thanh nói Khí tức của bọn họ Đang dần dần đi xa Thực sự đôi mắt mèo của ngà tháp trong huyệt động lòe lòe chiếu sáng la cách tư thở ra một hơi nhẹ nhõm nói chúng ta rốt cuộc cũng có thể đi lên nhìn mặt trời rồi nếu như tiếp tục ở lại nơi tối tăm này nhất định chúng ta sẽ phát điên mất thôi tắc cáp đồ thì chẳng hề để ý ở trong huyệt động tối tăm hay là ở trên mặt đấy Đối với một lão ải nhân như hắn mà nói không có nhiều khác nhau quá lớn. Ba người đang chuẩn bị tìm đường ra ngoài. A mạn đặt lại nói. Tốt nhất chúng ta nên tiếp tục ở trong này vài ngày nữa. Lâm tiên sinh cũng sắp tỉnh lại rồi. Chờ tiên sinh tỉnh lại rồi tính. Ba người không có ý kiến nào khác. Còn rất xa mới có thể đi tới đầu cuối của huyệt động này. Nếu như muốn ra thì phải quay trở lại đường cũ. vậy chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi. Ba cánh giờ sau, A Mạn Đạt dò xét xác nhận lần thứ hai. Lúc đầu không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Thế nhưng ngay lúc A Mạn Đạt định thu hồi nguyên thức cảm ứng ma pháp trận. Đột nhiên phát hiện ra hai điểm xa xa có hai cố khí tức mạnh mẽ bành trướng. Nhất thời toát một trận mồ hôi lạnh. Hai cố khí tức cường đại vốn đã đi rất xa. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện tại điểm ban đầu. Bọn họ đi rồi quay lại, hơn nữa khí tức thu liễm đến mức thấp nhất, hầu như không thể phát hiện ra. A mạn đạt cảm thấy may mắn vừa rồi không mổ quáng đi ra khỏi huyệt động, chỉ 150 dạng mà thôi. Ngay cả bản thân cũng có thể phát hiện dễ dàng huống chi là hai lão quái vật cấp địa vương dai này. Sợ là trong nháy mắt có thể tập trung vào mục tiêu, lại tiếp tục qua hai ngày, lâm khiếu đừng rốt cuộc từ sự hôn mê cưỡng chế tỉnh lại. Khi nhìn thấy tất cả mọi người đều an toàn tránh né bên trong hang động, Lâm Khiếu đừng thở ra một hơi giật dài. Để an toàn, Lai tiếp tục đợi trong hang động hơn 10 ngày thời gian. Lúc này Lâm Khiếu đừng mới mang theo ám gia tinh linh và bốn người còn lại ra khỏi hang động. Trong mấy chục ngày sinh hoạt cực kỳ buồn chán, mọi người đã sớm thảo luận qua đi con đường nào là tốt nhất. La sát quốc hiển nhiên là không thể ở lại. Khu vực thống trị của Lai Đặc Giáo hội càng không thể đi, Phạm Vi còn lại thực sự rất nhỏ. Tại Minh Tây Đại Lục này ngoại trừ Long Thạch Đế Quốc gia, ba quốc gia khác không thể đi. Cuối cùng còn có hơn 10 quốc gia nhỏ nằm trong tầm thống trị của Đạt Khắc Giáo hội là có thể. Trải qua thời gian trải nghiệm vừa rồi tại Minh Tây Đại Lục, Lâm Khiếu Đừng đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm đối với các quốc gia lớn. Cuối cùng quyết định đến một quốc gia nhỏ tại phía Đông La Sát Quốc. Quay trở lại kỳ Đông Đại Lục chính là mục tiêu lớn nhất của Lâm Khiếu Đường lúc này. Thế nhưng cho đến bây giờ không có cách nào thực hiện được. Lâm Khiếu Đường nghĩ tới đi tìm áo La Lạp. Thế nhưng rất nhanh liền bỏ ý định này ra khỏi đầu. Thực sự quá nguy hiểm. Nếu như nữ nhân giống như băng tuyết này đã bắt mình đến nơi này. Tự nhiên không có khả năng để cho mình quay trở lại đường cũ. Nơi đây gọi là Thủy Ma Nhị mút tiểu quốc gia, thuộc về một nước phụ thuộc của Long Thạch Đế Quốc. Hàng năm đều phải cống nạp một lượng cống phẩm nhất định để cầu sự bảo hộ của bọn họ. Tại một khu biên cảnh của Thủy Ma Nhị Quốc, mấy người lâm khiếu đừng thu được tin tức đối với bọn họ mà nói thực sự là rất tệ. Lai đặc giáo đã đem bọn họ trở thành tội phạm truy nã dị giáo đồ đến toàn bộ Minh Tây Đại Lục. Giải thưởng truy nã bọn họ tăng lên 100 lần. Lâm khiếu đừng là thủ phạm chính. Trừ chuyện đó ra, bởi vì giáo chủ đại nhân vì gia la của lai đặc giáo hội tại đế đô la sát quốc bị người khác ám sát, nên đã phái binh trinh phạt la sát quốc. Chiến tranh từ một tháng trước đã bắt đầu bùng phát. Từ cái thành nhỏ nơi biên cảnh này có thể nhìn ra được tâm tình hoảng loạn của người dân, thậm chí còn có rất nhiều tin tức khác nữa. Thế nhưng mấy người lâm khiếu đừng không có tâm trạng nào để nhìn kỹ, liền nhanh chóng rời thành, tiến vào thủy ma nhĩ ngày thứ 9. Mấy người lâm khiếu đường tiến đến khu đất cạnh một ngọn núi lửa, núi lửa tựa hồ như đã thật lâu chưa phun trào, cho bụi núi lửa quanh năm trầm tích làm cho đất đai ở đây màu mỡ phi thường, thảm thực vật cực kỳ tươi tốt, mà địa hình của nơi này cũng tương đối phức tạp. Thánh quang độc đã được bài trừ. Tạm thời không có cách nào quay trở lại kỳ đông đại lục, Lâm Khiếu đừng lại không muốn đến địa phương đông người gây chuyện ồn ào, mà nguyên khí nơi núi lửa này lại rất nồng hậu, rất có khả năng tồn tại nguyên nhãn, sẵn có điều kiện và sự cần thiết của thực lực, tiếp tục tiến hành tu luyện sâu hơn trở thành việc cấp bách hiện nay. Tại một mảnh đồi núi nhỏ do dung nham núi lửa trồng chất nhiều năm mà thành, Lâm Khiếu đừng tìm được một huyệt động cực kỳ bí mật. Hắn quyết định ở chỗ này ẩn cư tu luyện một thời gian. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio Chương 218 Xây tổ mục sư linh hồn giai Bì Gia La đã chết. Đã đem mâu thuẫn mấy nghìn năm giữa lai like đặc giáo và đạt khắc giáo hoàn toàn kích phát. Cho dù là tại thời gian tranh đoạt thần khí thì hai đại giáo phái này cũng không hề có động tác lớn đến như vậy. Cơ cấu quyền lực của hai đại giáo hội Thánh đường sở thẩm phán và ám đừng tài quyết hội sở đều quyết định lần này đánh đến không ngỡ ra được. La sát quốc trở thành chiến trường chủ yếu. Các quốc gia quân chủ phía sau lại vỗ tay ủng hộ. hận không thể làm cho hai đại giáo hội này đánh nhau tới mức chỉ còn lại người cuối cùng mới tốt. Như vậy bọn họ có thể thoát được sự áp bách tôn giáo. Bản thân có thể tự mình quyết định. Các quốc gia mang tiếng ra phái gia binh lực tương ứng để chinh phạt lẫn nhau. Thế nhưng tất cả đều là tiếng sấm to mưa nhỏ, quân đội tinh nhuệ chưa hề điều động đi. Thế nhưng, hai đại giáo hội ngoài trừ việc phái ra khá nhiều binh lực, nhưng cơ bản chưa cử cao thủ đi, nhiều nhất chỉ là phái cán bộ trung tầng đi đánh nhau một trận mà thôi. Hai trận doanh biểu hiện ra đối mặt lẫn nhau, hai đại giáo hội và quân chủ các quốc gia ngầm tồn tại sự đối lập, một loại áp chế không có tính bền chắc. Có thể độ mạnh yếu của chiến tranh được bảo trì trong phạm vi còn lý trí Ôn Tạp Nhị Công Quốc là một quốc gia trung tầm thuộc khu vực thống trị của Đạt Khắc Giáo Nhưng địa vị thực tế của Ôn Tạp Nhị Công Quốc so với hai siêu cấp đế quốc trong khu thống trị của Đạt Khắc Giáo là Long Thạch Đế Quốc và La Sát Quốc còn cao hơn nhiều Bởi vì ám đường tài quyết hội sở và tổng bộ Đạt Khắc được đặt tại quốc gia này Không chỉ có như vậy Tuy tư tháp na thành của ôn tạp nhị công quốc lại chính là tín ngưỡng chi thành đạt khắc giáo, là thánh thành trong lòng toàn bộ tín đồ đạt khắc giáo. Hàng năm số tín đồ đến đây chiều bái vượt quá trăm vạn người, trong đó hơn một nửa tín đồ chỉ vì muốn liếc mắt nhìn đạt la tư giáo đường trí cao của đạt khắc giáo một lần. Thế giới hỗn loạn, thế cục biến động, cùng với chiến hỏa tràn ngập, thế nhưng ở nơi này lại không có một chút biểu hiện loạn lạc nào. Ôn tạp nhị công quốc có vẻ như vô cùng yên bình và lặng lẽ, phảng phất như một thế ngoại đào viên sừng sững tồn tại tại một nơi nào đó phía Bắc Minh Tây Đại Lục. Đạt La Tư Giáo đường to lớn hùng vĩ được thiết lập tại một ngọn núi phía ngoài thành Uy Tư Đạp Na thành 30 dặm, một ngọn núi cô linh phảng phất như vì thế mà tồn tại sừng sững tọa lạc trên một bình nguyên mênh mông rộng lớn. Đạt La Tư Giáo đường hơn phân nửa khảm sâu vào trong lòng ngọn núi, chỉ lộ phần nhỏ ra bên ngoài. giống như là cùng với ngọn núi hòa thành một thể chỉ cần tập trung quan sát đều làm cho người ta sinh ra cảm giác kính sợ trong lòng sâu trong đạt la tư giáo đường tại một gian thư phòng hoa lệ lấy màu sắc chính là hồng và tối một lão già khô gầy như đang có chút mông lung suy nghĩ nhìn chằm chằm vào hòa diễm đang thiêu đốt hừng hực trong lò sưởi bên tường trong đôi con ngươi khàn khàn già lão hiện rõ tia thất vọng vô cùng lý nhị Lúc này đây hành động của ngươi liệu có phải là hơi quá tay một chút Một gã thanh niên nam tử mặc giáo bào đỏ sẫm với mái tóc dài đỏ như máu Tay trái đang nâng ly rượu trì ít đã có hơn trăm năm tuổi Rượu màu hồng nhà hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó lộ vẻ mất hứng hỏi Lão đầu tử ta thực sự không ngờ tới gia hỏa bì gia la lại vô dụng đến như vậy Ngay cả công kích của một tên kiếm sĩ sư dai cũng không thể chống đỡ được Nguyên bản ta chỉ muốn hắn bị thương nặng Không hề nghĩ rằng hắn cứ như vậy mà bị đánh chết Lý Nhĩ khàn khàn lên tiếng Có vẻ rất vô tội Nam tử tóc đỏ hơi đung đưa chén rượu Làm cho dịch thể màu hồng bên trong lay động trao đảo Sau đó dừng tay lại nói Một mục sư linh hồn dai đã chết Hơn nữa lại chết tại đô thành của La Sát Quốc Đám chết tiệt lai đặc giáo ngu ngốc nhất định không bỏ qua ý đồ của chúng Trận đánh này nếu như không đánh đến vài chục năm thì cao tầng lai đặc giáo khó có thể ăn nói với các tín đồ hướng về mình. Lý Nhĩ, ngươi thực sự gây phiền toái rất lớn cho ta a Lý Nhĩ lại trầm giọng nói, trong thế giới tín thần này, có lẽ đám tín đồ lại muốn chúng ta làm chuyện gì đó. Bằng không tín đồ của cả hai đại giáo hội rất dễ sinh ra cảm giác chán ghét. Điều này đối với sự thống trị của chúng cha mà nói lại cực kỳ bất lợi. Hừ. Vậy ngươi không thể cản được sự tức giận của đám ngu ngốc kia hay sao chứ? Lẽ nào ngươi không biết rằng ba tháng trước thánh nữ của chúng ta trọng thương trở về, hiện tại đang tiến hành trị liệu khẩn cấp hay sao? Nam tử tóc đỏ hơi hơi giận dữ nói. Khuôn mặt già nua của Lý Nhĩ vẫn luôn luôn bình tĩnh, lúc này lại có chút động dung. Thực sự nghiêm trọng đến vậy. Với tu vi của thánh nữ điện hạ, hẳn là không đến nỗi tổn thương đến tính mạng. Trong đôi con ngươi màu đỏ sậm của nam tử tóc đỏ bắn ra tinh quang yêu dị, đôi môi hơi mỏng giật giật, hiển nhiên đối với thương thế của thánh nữ cũng không thể lý giải được. Mông tạp hội trưởng tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí phóng xuất ra tòa hồn băng khí mới có thể bảo trụ được ma anh của áo la lạp. Cái gì? Lý nhị cả kinh nói, với tu vi tiếp cận địa vương giai của áo la lạp còn bị người khác đánh cho suýt nữa hồn diệt, Lý nhị không thể tưởng tượng được. Ngay sau đó lại hỏi, người nào lại có năng lực lớn đến như vậy? Thánh nữ không phải là đi kỳ đông đại lục để tìm muội muội hay sao chứ? Chẳng lẽ lại do cường giả của phiến đại lục đó gây nên? ba Chén rượu trong tay nam tử tóc đỏ theo tiếng trả lời mà vỡ nát. Có chút không khống chế được tâm tình còn nhớ rõ 10 năm trước có một người tự xưng là chiến thần đến nơi này hướng về chúng ta khiêu chiến hay không? Lý Nhĩ gật đầu. Trong đầu lập tức xuất hiện gã nam tử kỳ quái cuồng vọng tự đại. Người này hoàn toàn có thể hình mặt mũi của người phương đông. Thế nhưng lại có cái tên rõ ràng là của minh tây đại lục nhớ kỹ. Hắn tự xưng chính mình là phí ngươi la so với kỳ áo. Muốn cùng bệ hạ quyết đấu. Kết quả là thiếu chút nữa bị bệ hạ giết chết. Không sai. Chính là hắn. Căn cứ vào miêu tả của áo la lạp. Thì nàng bị người đó đánh lén. Nam tử tóc đỏ âm lánh nói. Trong mắt hiện rõ một tia hối hận, hối hận lúc ban đầu chính mình không giết chết gã nam tử đó. Hắn cũng đã chạy tới kỳ đông đại lục, lý nhị cảm giác rất kỳ quái, lập tức hỏi thế nhưng cho dù hắn có đánh lén đi nữa, cũng không có khả năng làm thánh nữ điện hạ tổn thương, nếu như lão đầu tử ta nhớ không nhầm thì gã gia hỏa này nhiều lắm cũng chỉ mới bước vào đại sư giai mà thôi. Nam tử tóc đỏ hơi lâm vào trầm tư, sau đó cũng không thể giải thích được nói. Theo như Áo La Lạp nói, tu vi của người đó hiện tại đã tương xứng với nàng, thậm chí còn vượt lên trên một chút. Lý nhị không thể tin tưởng nói, điều này tuyệt đối không có khả năng, không một ai có thể dùng thời gian ngắn như vậy để từ đại sư Giai Sơ Kỳ tiến nhập đến địa vương Giai. Coi như là thần linh cũng không thể làm được, liệu có thể là thánh nữ điện hạ vì bị thương dẫn đến đầu óc có hơi hỗn loạn. Nam tử tóc đỏ lắc đầu áo la lạp trước khi bị thương nặng đã tự đưa hình ảnh ký ức vào trong ma pháp thủy tinh, lúc đó nàng rất thanh tình, hẳn là không sai, mặc kệ là thật hay già, ngươi cũng phải tận lực sắp xếp đạo đặc cao cấp mật thiết chú ý hướng đi của người này, mặt khác phải cố gắng tìm cho được cao nhân trị liệu hệ để trị liệu thương tích cho áo la lạp, tỏa hồn băng khí của mông tạp chỉ có thể phong... Vẫn thân thể và ma anh áo la lạp chứ không thể chỉ được thương thế. Về phương diện chiến sự thì làm sao bây giờ? Do mông tạc phụ trách đi, Lai đặc giáo hẳn là sẽ không đặc biệt xuất động cao thủ cấp cao, chắc sẽ để cho các tín đồ đến đánh giết. Lão đầu tử ta về âm thi đảo một chuyến trước. Khuôn mặt nam tử tóc đỏ chậm lại, thân thiết hỏi, muội muội có khỏe hay không? Lý nhị thở dài nói, vẫn là bộ dáng già lão. Nếu như qua vài chục năm nữa vẫn không thể làm cho nàng sống lại mà nói, vậy thì sinh mệnh linh hồn sẽ giảm đến mức thấp nhất, hoàn toàn mất đi ký ức dĩ vãng, trở về linh hồn bổn nguyên. Lẽ nào ở trong linh hồn bảo thạch cũng không có tác dụng gì hay sao? Linh hồn bảo thạch chỉ có thể làm chậm đi sói mòn lực lượng linh hồn mà thôi, không thể hoàn toàn phong bế được, đã qua 300 năm rồi. Cho dù tốc độ sói mòn có chậm hơn nữa thì lực lượng tiêu hao cũng thật lớn. Nam tử tóc đỏ hèn mọn nhìn thoáng qua con mắt của Lý Nhĩ đừng đừng là một vị địa vương giai ma pháp sư. Dĩ nhiên không có cách nào đem thê tử của mình cứu sống. Ngươi có phải là quá vô năng hay không? Hơn 300 năm trôi qua mà ngươi vẫn không có biện pháp nào hay sao chứ? Lý Nhĩ cũng không tức giận, đôi mắt già lão hơi hơi lóe sáng, lẩm bẩm nói. Chỉ cần bắt được người kia, ta nhất định có thể dùng hồi hồn thuật làm cho Anna có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Người kia là ai? Nam tử tóc hồng kỳ quái hỏi. Thủy Ma Nhị Quốc, trong một dải đất cạnh núi nửa tại biên cảnh, một nơi rất bí mật nào đó, mấy người Lâm Khiếu Đừng đã bận bịu sắp xếp tròn một tháng chuẩn bị sinh hoạt trong thời gian dài, rốt cuộc đã đem toàn bộ khu vực này ngụy trang hoàn toàn. Ma Pháp Trận của A Mạn Đạt và La Cách Tư lúc này nổi lên tác dụng thật lớn, phòng ngự mê huyễn chiếm đại đa số, nếu như phía xa xa nhìn vào thì chỉ thấy nơi này là một khu rừng cây cối cực kỳ tốt tươi, thảm thực vật phong phú phi thường, nếu như có người nào đó lầm sông vào Ma Pháp Trận thì sẽ bị huyễn cảnh tự động dẫn ra ngoài, Ma Pháp Trận, phong tuyết liên thiên và... Lục mang mê hồn trận trước kia Lâm Khiếu đừng lấy được từ A Mạn Đạt và La Cách Tư đều đem ra. Phong Tuyết Liên Thiên là một loại ma pháp trận lợi hại bậc nhất trong các bộ ma pháp trận của A Mạn Đạt. Ngay cả Đại Sư Giai nếu như lọt vào trong trận thì cũng khó có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi, thậm chí còn có thể bị ma pháp trận gây thương tích. Bất quá ma pháp trận này cũng không phải là loại lợi hại nhất. Mấy bộ ma pháp trận mà A Mạn Đạt và La Cách Tư hiện đang nghiên cứu điều lợi hại phi thường, chỉ là còn chưa hoàn thành, hiện tại chưa thể lấy ra sử dụng. Trong một tháng này tác các đồ đã dốc sức đào móc, vẫn đang không ngừng đào thành huyệt động trong ngọn núi. Cung may trang thiết bị coi như đầy đủ, ngoài trừ có chút mệt mỏi thì không gặp phải khó khăn gì khác, ngả tháp vẫn ở một bên phụ trợ. Từ khi tiến vào trong quốc sư phủ, ngà tháp vẫn đi theo lão ải nhân làm công, mong muốn có một ngày có được một đôi tật phong hoa thật tốt. Ám gia tinh linh tân Tây Á vẫn chưa tỉnh lại, lâm khiếu đường đã từng kiểm tra qua. Bởi vì hai loại độc nguyên lực khác nhau trong cơ thể, một loại gọi là thánh quang độc, chính là loại lực lượng trước đây lâm khiếu đường chúng phải. Hẳn là do tên mục sư kia hạ thủ, còn một loại khác lâm khiếu đường chưa từng gấp qua. tựa hồ như là một loại hỗn hợp độc nguyên lực nào đó, trong đám hỗn loạn này rõ ràng có một phần là hắc ám nguyên lực còn có một số là nguyên lực màu xanh. cũ nguyên lực này dĩ nhiên không hướng về nhau tương hộ công kích, ngoại trừ hợp lực tấn công vào ám linh của Tân Tây Á, dẫn đến tình trạng ám linh bị rơi tình thế bao vây, dưới sự giúp đỡ của chính mình đã sử dụng thuật phong... ấn để chống đỡ sự công kích của hai cổ lực lượng này chỉ cần đem hai loại độc nguyên lực này loại trừ tân Tây Á tự nhiên có thể tỉnh lại mà nội anh của Lâm Khiếu Đường hầu như là loại độc nguyên lực nào cũng hấp thu duy nhất chỉ có thánh quang độc là không thể động chạm đối với điều này Lâm Khiếu Đường cảm thấy rất kỳ quái chính mình rõ ràng là có quang nguyên môi hấp thu loại độc nguyên lực này hẳn là càng thêm dễ dàng mới đúng Lại tiếp tục qua vài ngày, tác các đồ rốt cuộc cũng hoàn thành huyệt động, ngoài trừ tạo ra một thông đạo chính thì hắn còn đào thêm vài cái thông đạo phụ, nếu như gặp phải tình huống cấp bách có thể theo đó chạy trốn. Huyệt động hầu như là ăn sâu vào trong lòng ngọn núi, được chia thành hơn 20 gian phòng cả to lẫn nhỏ, hoàn toàn dựa theo ý muốn của mấy người khác tạo nên. A mạn đạt và la cách tư muốn tới 11 gian, mỗi một gian đều có tác dụng hoàn toàn khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ cho công tác nghiên cứu ma pháp trận, còn có hai gian chứa đồ đặc các thứ, có đôi khi tất cả các vật phẩm cho vào trong chữ vật giới chỉ khi tìm tòi lại hơi phiền phức một chút, nếu như Đức sắp xếp trận tự tại bên ngoài, vậy thì khi tìm kiếm có thể tương đối nhanh chóng hơn một chút. Số lượng phong... ốc Lâm khiếu đừng muốn cũng không nhiều lắm Chỉ có ba gian mà thôi Thế nhưng hai gian trong đó Lại có thể tích cực lớn Chỉ một gian đã có thể so sánh Với ba gian của A Mạn Đạt và La Cách Tư Trong đó gian lớn nhất Dùng để tu luyện nguyên lực Đem toàn bộ nguyên thạch của bản thân Chất đóng một chỗ Còn một gian khác thì dùng để tu luyện vũ kỹ bản thân Còn có một gian nhỏ hơn Dùng như phòng nghiên cứu Nguyên Sa, Ngân Tinh Tân Tây Á đang hôn mê Chấn thiên giới còn có những viên cầu nho nhỏ trong suốt trong chữ vật đai lưng của Bì Gia La. Tất cả đều được cẩn thận nghiên cứu. Lâm khiếu đường cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn minh bạch. Thậm chí còn có một chút không biết là cái gì. Tắc các đồ đối với bản thân tự nhiên không hề cầu thả. Các loại phong. Ốc rèn sắt có đến 7 cái. Tuy rằng lão ải nhân chỉ thành thảo trong việc rèn vũ khí. Thế nhưng hắn vẫn kiến tạo phòng Ốc dùng để rèn các loại đồ trang bị trang sức Trong khoảng thời gian này Nhiệm vụ đi mua đồ đạc vật phẩm hay vận chuyển gì đó Đều được lâm khiếu đường hoàn thành Bởi vì chỉ có hắn có khả năng phi hành thông thuận Thực lực lại mạnh nhất Điều này làm cho tính an toàn tương đối cao hơn một chút Đến nửa tháng cuối cùng Tất cả mọi người đã chuẩn bị sắp xếp xong Cả năm người đều tự tiến vào lĩnh vực của bản thân. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 219 Tham thì thú cứ một ngày lại một đêm thay nhau trôi qua. Mỗi ngày lâm khiếu đường đều trợ giúp bài trừ độc lực trong cơ thể tân Tây Á. Về phần thánh quang độc, hắn chỉ có thể dùng phương pháp dẫn độ tiến hành bài tiết mà thôi. Nội anh của Lâm khiếu đường dưới sự hấp thu độc nguyên lực một cách tham lam đang không ngừng lớn mạnh hơn. Trong thời gian 3 tháng, nội anh của hắn hầu như đã tiếp cận kích thước lúc trước khi hắn chưa thụ thương. Nội anh có thể hồi phục nhanh như vậy hoàn toàn nhờ vào độc nguyên lực hùng hồn bá đạo đến dị thường trong cơ thể của Tân Tây Á. Dụng tâm của người đem độc nguyên lực lợi hại như thế đẩy vào trong cơ thể Tân Tây Á thực sự hiểm ác đáng sợ. Thánh quang độc mục sư nguyên bản là muốn khắc chế loại độc lực này, thế nhưng thực lực của mục sư này quả thực quá kém so với người ta, không chỉ không thể khắc chế được độc lực ẩn sâu trong cơ thể, mà còn để cho thánh quang cũng trở thành độc lực gây hại. Nếu như không phải lâm khiếu đường có năng lực hấp thu độc nguyên sợ là tân Tây Á không sống nổi đến bây giờ, trừ việc hấp thu độc nguyên lực, cứ cách một tháng lâm khiếu đường lại phục dụng một khoa cửu thiên nguyên đan. Những viên đan dược được chế tạo từ cửu thiên nguyên lô này ngoài việc có dược lực rất tinh thần thuận lợi cho hấp thu thì bản thân chúng còn mang theo nguyên hòa, đối với lâm khiếu đừng mà nói, đây cũng là chỗ tốt không nhỏ. Tuy rằng thể chất tiên thiên của lâm khiếu đừng hạn chế, dẫn đến việc tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, cho dù với nhiều ưu thế như hiện tại thì nguyên lực vẫn tăng trưởng tương đối thong thả Bất quá trên người lâm khiếu đừng còn có hơn 100 lạp. Cửu thiên nguyên đan, coi như vốn đầu tư dự trữ cực kỳ sung túc, điều hắn cần chính là thời gian. Ngoại trừ nguyên lực đã khôi phục, đối với ba loại vũ kỹ chính của bản thân Lâm Khiếu đừng cũng bắt đầu tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Chào Long Thủ Hiện đã tiến vào tầng thứ năm, mà đạn liệt chỉ đã thăng cấp trở thành, chẳng liệt thương, một loại kỹ năng phụ trợ. Đấu luyện theo sự đề thăng không ngừng của hai loại vũ kỹ này cũng đang không ngừng thành thục và từng bước đề thăng, vô tung quyết lâm khiếu đường đã luyện đến tầng thứ 7, thế nhưng muốn tiến thêm một bước, lại có vẻ dị thường gian nan, tầng thứ 9 vô tung vô ảnh, thực sự quá khó để luyện thành công. Trên thực tế, một khi vô tung quyết đến tầng cao nhất thì trở thành một loại ẩn thân thuật cùng loại với vưu pháp thuật hoặc ma pháp. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho Lâm Khiếu Đường không nhìn thấu vô tung quyết lúc ban đầu. Điều này làm cho vô tung quyết vốn là kỹ năng vụ kỹ, khi đạt đến tầng cao nhất lại biến thành vụ kỹ thuật pháp, tựa hồ như là một loại kỹ năng hỗn hợp, đồng thời không ngừng đề cao năng lực của bản thân. Đối với các bảo bối trên người Lâm Khiếu Đường cũng từng bước có những kết quả nghiên cứu sâu hơn, mỗi ngày đều rút ra một canh giờ để luyện tập khống chế lợi dụng nguyên xa. Tại tiêu chuẩn này lâm khiếu đừng hoàn toàn kém cỏi. từ trước đến nay hắn vẫn giới hạn tại mức độ dùng nguyên sa như một tầng hổ thể. Từ mấy năm trước lâm khiếu đừng đã đem, sa hạch, dung nhập vào trong cơ thể, để nó cạnh xương sườn sử dụng. Bởi vậy cho dù lâm khiếu đừng không thuộc đạo Tông đi nữa thì hắn cũng có thể sử dụng nguyên sa biến đổi hình dạng một cách dễ dàng phi thường. Thế nhưng cho tới bây giờ... Ngoài cách sử dụng đó ra lâm khiếu đừng căn bản không còn cách sử dụng nào khác Kỹ thuật rốt cuộc là quá kém Bất quá trải qua mấy tháng đào sâu tu luyện Đối với sự khống chế nguyên xa Rốt cuộc hắn cũng tiến nhập vào cảnh giới mới Cuối cùng cũng có thể khống chế nguyên xa tại phạm vi 10 thước xung quanh Ngân tinh là thanh cử kiếm lão ải nhân rèn ra Vô luận là tính chất Tạo hình hay thuộc tính phụ ra Ngân tinh đều có thể coi như là một thanh cử kiếm rất không tồi. Lâm khiếu đừng vốn không am hiểu sử dụng vũ khí cho lắm, đây là điểm yếu của hắn. Tại thời gian đối địch, nếu như đối phương dùng võ khí hay pháp bảo mà nói, hắn sẽ tương đối bị động. Lần bế quan này Lâm khiếu đừng dành một phần thời gian khá lớn để tiến hành nghiên cứu kiếm thuật. Trên người Lâm khiếu đừng không có bộ kiếm thuật cao minh nào, nhưng may mắn hắn có tâm pháp đấu luyện. Có thể dùng các vũ khí khác kết hợp vào kiếm pháp, càng có khả năng tự tạo thành một phái riêng. Trong nhiều lần chiến đấu đã chứng minh, kiếm khí cũng không phải là chiêu số rất hiệu quả, đối phó với đối thủ bình thường cũng không nhất định tạo thành lực sát thương tuyệt đối. Bởi vậy lâm khiếu đường cơ bản tập trung vào phương diện thay đổi thủ đoạn công kích bằng kiếm khí, đem kiếm khí biến đổi thành một loại khí kình vô ảnh vô hình tại từng khu vực khác nhau. tại phạm vi khí kình bao phủ có bao hàm kiếm khí ngưng tụ không thể phòng ngự tạo thành tuyệt chiêu kiếm ý vô ngân thậm chí còn đem nguyên xa vô tung quyết và cửu hòa trọng tượng quyền tập hợp tại một chỗ lực phá hoại rất mạnh lại được phóng xuất ra trong phạm vi lớn giống như là kiếm khí cụ phong cơn lốc kiếm khí Lâm Khiếu Đừng với thực lực chỉ có sư gia hiện nay sau khi thi triển ra có thể thấy được mọi thứ chứng ngại vật trong vòng 100 mét hầu như bị quét sạch không còn một mảnh. 8 tháng sau, Lâm Khiếu Đừng đã hoàn toàn thích ứng phương thức tu luyện tuần hoàn như thế này, rốt cuộc bắt đầu tiến hành nghiên cứu các vật phẩm trong chữ vật đai lưng của Bì Gia La. Đối với hai bản quyển trục ma Pháp, Lâm Khiếu Đừng không thể nào hạ thủ. Trực tiếp đưa chúng cho A mạn đạt và la cách tư. Bản thân thì tập trung nghiên cứu những viên cầu nho nhỏ trong suốt. Đóng viên cầu trong suốt này lâm khiếu đương thô sơ ước đoán cũng có thời mấy nghìn vạn. Thế nhưng bởi vì thể tích rất nhỏ. Bởi vậy thoạt nhìn cũng không nhiều lắm. Chất đóng tất cả vào cùng một chỗ phòng chừng chỉ cao hơn một người bình thường mà thôi. Sau khi lấy ra những viên cầu nho nhỏ này. Lâm khiếu đừng ngoài ý muốn tìm được một khối lam ma thạch an trí trong một ma pháp trận phong. Ấn siêu nhỏ tại chữ vật đai lưng, có thể là do bì Gia la đã chết đi, lực lượng phong. Ấn trên lam ma thạch đã nhỏ yếu đi rất nhiều, lâm khiếu đừng không phí nhiều công sức đã có thể mở được lam ma thạch ra, nguyên thức xâm nhập vào bên trong. Nguyên lai like đây là một khối lam ma thạch ký ức. Bên trong có ghi chép về những viên cầu nho nhỏ này. Những viên cầu nho nhỏ dĩ nhiên là trứng của một loại ma thú tham dị thù. Trong lam ma thạch ký ức có ghi chép, tham dị thù là thượng cổ ma thú Năm nghìn năm trước đã tuyệt chủng, những quả trứng này là do bì gia la tổn hao rất nhiều công sức và hơn 10 vạn nguyên thạch kiến tạo một đội ngũ mạo hiểm. Tại cực Bắc Đại Lục băng Tuyết, nơi con sông băng vạn năm bao trùm. Tại một sơn động tìm ra được, lại trải qua vài chục năm bồi dưỡng, đào tạo, tổn hao rất nhiều tinh lực, tài lực và nguyên lực của bản thân bì gia la mới làm cho những quả trứng này lại một lần nữa kích hoạt sống lại. Bất quá trong đó có một phần hai số trứng đã hoại tử chết đi. Điều kiện ấp những quả trứng này tốt nhất chính là trong một hỏa nguyên nhãn nào đó gần khu núi lửa, tiếp tục phối hợp với nguyên lực tinh thuần tiến hành thúc dục. Tiếp tục mất thêm một năm mới có thể ấp ra được, tham dị thu này, thảo nào bì gia la đã khổ cực chuẩn bị các điều kiện nhưng lại không săn sàng ấp trứng điều kiện áp trứng không thể đáp ứng đầy đủ, lâm khiếu đừng âm thầm cảm thấy may mắn, bản thân vô tình đã ở trong trại thái thiên thời địa lợi nhân hòa, trong ghi chép còn nói, vô luận là ai. Chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ dùng nguyên lực để thúc giục những quả trứng tham dị thù này thì sau khi trứng nở sẽ lập tức nhận hắn là chủ, tuyệt đối không nhận chủ thứ hai. Vô luận là Lam Ma Thạch ghi chép là thật hay giả, thế nhưng thử một chút lại không tổn thất cái gì. Lâm khiếu đừng trực tiếp đi đến miệng núi nửa, nơi này xác thực cũng tồn tại một nguyên nhãn, chỉ là độ nóng khá cao, không thích hợp với việc tu luyện trong thời gian dài. đem toàn bộ số trứng để vào trong nguyên nhãn lâm khiếu đường liền đả tọa tại chỗ dựa theo ghi chép cách một đoạn thời gian lại dùng nguyên lực bản thân để tiến hành thúc dục thời gian cực nhanh trong một năm này lâm khiếu đường hầu như phục dụng, cửu thiên nguyên đan tiêu hóa dược lực và thúc dục trứng để vượt qua thời gian để ấp đám trứng này lâm khiếu đường tạm thời buông cho cho các hạng mục tu luyện khác thời gian một năm rất nhanh trôi qua Đám chứng để trong nguyên nhãn đã dần dần biến hóa, từ trạng thái trong suốt trước kia dần dần chuyển thành màu trắng đục, và dần trở nên cứng rắn hơn. Ngày nào cũng như ngày nào, lâm khiếu đừng vẫn đều đặn lui tới nguyên nhãn để tiến hành hấp thu nhiệt lực của núi lửa. Trong nguyên lực hỏa nguyên nhãn còn có hỏa nguyên lực, lâm khiếu đừng chậm rãi mở hai mắt, thông qua hai tay đem cổ ôn nhiệt nguyên lực đưa vào trong nguyên nhãn. Khi lâm khiếu đừng phóng nguyên lực bao trùm toàn bộ nguyên nhãn thì dị biến xảy ra. Ca Những tiếng nứt vỡ nhỏ bé vang lên. Cùng thời gian đó, mặt ngoài hơn một nghìn vạn quả trứng màu trắng tứ phân ngũ liệt. Sau đó từ trong mỗi quả trứng chui ra những con vật giống như là chuột nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Những con vật này không kêu to, nhanh chóng ăn hết toàn bộ vỏ trứng xung quanh mình. Những quả trứng còn chưa ấp thành công cũng bị chúng dễ dàng ăn hết. Lúc này, lâm khiếu đường mới hoàn toàn nhìn thấy rõ hình dáng của ấu thu, tham dị thu. Nhiều nhất chỉ lớn bằng một phần sáu tấc mà thôi. Toàn thân màu xanh đen, da bên ngoài không có lông, nhẵn bóng, lại có một số văn lộ giống như là lân giáp. Có thể là do còn rất nhỏ vì thế lân giáp chưa hình thành, lại có thêm một đôi canh so với cánh rơi tương tự nhau thu lại sau lưng. Khi mở hết ra thì dài độ một phần ba tấc. Sau khi quan sát kỹ, Lâm Khiếu Đừng mới phát hiện ra những con tham dị thù. Nhìn giống như con chuột này có cái miệng so với chuột còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trong trạng thái khép chặt so với chuột không khác biệt gì nhiều. Thế nhưng khi há miệng ra thì lại hoàn toàn bất đồng. Biên độ mở miệng cũng không lớn. Thế nhưng hàm răng lại chi chít sắc nhọn, làm cho người khác phải dựng cả tóc gáy. Tần suất đóng mở cũng làm cho người ta khó có thể tin tưởng, thậm chí còn không cảm giác được nó mở ra. Những con tham dị thù này hình như không thể phát ra âm thanh, chỉ là vui vẻ xung quanh vị trí của lâm khiếu đường quây quần, biểu đạt loại nhận thức nào đó. Ngay sau đó những con ma thú siêu nhỏ này bắt đầu cắn nuốt đá núi ngay bên dưới, bọn chúng phảng phất như cái gì cũng có thể ăn được, chỉ chốc lát. Miệng núi lửa thật lớn lấy tốc độ mắt thường có thể phân biệt được bắt đầu giảm độ cao đi hai thước. Dưới sự kinh ngạc lâm khiếu đường đành phải đem những tiểu gia hỏa này toàn bộ thu lại. Chữ vật đai lưng của Bì Gia La đã thông qua cao nhân cải tạo, chí ít cũng đã trải qua tay của linh hồn dai ma pháp thủ sức đoán tạo sư và trận pháp sư. Không gian bên trong không chỉ có lớn kinh người, hơn nữa còn có thể để cho sinh mệnh thể đặc biệt tiến vào bên trong. Hầu như những vật dụng không gian hiện nay đều không thể cho vật sống tiến vào bên trong. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng muốn cải tạo, độ khó tương đối lớn. Ngay cả toàn bộ minh Tây Đại Lục thì không gian chữ vật có thể để cho vật sống tiến vào sẽ không vượt quá năm cái. Lâm khiếu đừng rất rõ ràng tác dụng của những vật nhỏ này. Còn về phần... uy lực phải thông qua quan sát và đào tạo. Lúc này tại miệng núi lửa này cũng không thí nghiệm được gì, Lâm Khiếu Đừng lập tức quay lại huyệt động, lại tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện. Năm tháng sau, trong lúc vô ý Lâm Khiếu Đừng đã đem Nguyên Sa và tham dị thù để cùng một chỗ, kết quả là hơn 10 tấn Nguyên Sa bị thôn phể phân nửa. Cũng may là phát hiện ra sớm, nếu không thì coi như đóng Nguyên Sa dự trữ của Lâm Khiếu Đừng đã hoàn toàn biến mất. Tham dị thù, sau khi thôn phệ nguyên xa rõ ràng đã nổi lên biến hóa gì đó, màu xanh tối bên ngoài dần dần biến thành nhạt màu hơn, làn da biến thành xanh nhạt hơi hơi nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh. Trải qua năm tháng những con tiểu thú này cơ bản đã tiến vào trạng thái thành thục, đã lớn tới mức một phần hai tấc Đây cũng chính là thể hình lớn nhất của chúng, lân giáp trên người đã hiện rõ. Lâm khiếu đừng chỉ cần dùng nguyên lực bản thân dẫn đạo, Có thể đơn giản khống chế được đám tham dị thu này. Thế nhưng bọn chúng lại cực kỳ không an phận. Tham ăn chính là vũ khí lợi hại nhất cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của chúng. Không gian trong chữ vật đai lưng cái gì cũng không có. Lâm khiếu đường cũng không có nhiều thời gian chú ý chăm sóc. Càng không thể để cho chúng ra bên ngoài ăn bệnh Những con tham dị thu lấy việc cắn nuốt là chính là bắt đầu việc tự cắn giết lẫn nhau. Từ số lượng nghìn vạn ban đầu rất nhanh chỉ còn vài chục vạn Đối với việc này Lâm Khiếu Đường cũng có chút lo lắng Thật vất vả mới có thể ấp được đám bảo bối này Thế nhưng cứ như vậy mà giảm đi thực sự đáng tiếc Thế nhưng Lâm Khiếu Đường lại không nghĩ ra được biện pháp nào Lúc này thả chúng ra bên ngoài cũng không có tác dụng gì Đành để chúng tiếp tục tự cắn giết nhau Mà lúc này tu vi của Lâm Khiếu Đường đã khôi phục đến mức trước khi chúng thánh quang độc Thậm chí trạng thái còn tốt hơn một chút Phục dụng hai khoa đại sư Đan Đã trở thành việc cấp bách Việc tu luyện đã đến lúc quan trọng Không có sức để trông nom những con tham dị thù Rơi vào trạng thái điên cuồng Đơn giản dùng ma pháp trận phong kín một phần không gian Rồi thả hơn 10 vạn con tham dị thù Vào trong đó Mặc cho chúng tự sinh tự diệt Không quản đến nữa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. hai 220 đột phá, đai sư giai Trước khi trùng quan, lâm khiếu đừng lợi dụng thời gian 3 tháng Để hút hết toàn bộ độc nguyện lực trong người tân Tây Á Nội anh trong cơ thể lại từ một tấc cao thêm 5 thốn Trông giống như một đứa trẻ con, cực kỳ sống động Cái đầu khả ái thậm chí còn hư huyễn sinh trưởng ra một ít tóc Cả thân hình màu xanh bóng trong suốt Sau khi ăn xong độc nguyên lực Trong cơ thể của Lâm Khiếu Đừng gieo vui có vẻ hưng phấn dị thường. Tại thời điểm hấp thu luồng nguyên lực cuối cùng trong cơ thể Tân Tây Á có chút cảm giác nuốt cả quả táo. Nội Anh của Lâm Khiếu Đừng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được hết độc nguyên lực, chỉ là đem chúng dung hợp vào trong nội Anh. Bởi vậy thể tích và chiều cao của nội Anh còn có thể tiến thêm một bước. Thánh quang độc trong cơ thể Tân Tây Á cũng làm cho Lâm Khiếu Đừng đau đầu không ngớt. Lại tiếp tục trải qua thời gian 3 tháng Mới vất vả khu trừ được một nửa Lâm khiếu đừng chỉ có thể làm được đến mức này Muốn khu trừ toàn bộ Với tu vi của hắn hiện nay Hắn còn chưa thể làm được Khi Tân Tây Á có thể mở ra đôi mắt màu tím của mình ra Thân thể có vẻ cực kỳ suy yếu Thế nhưng nhãn thần so với trước kia lại sinh động hơn không ít Ít nhất có sinh khí hơn nhiều Cảm tạ ngươi đã cứu ta tân tây á khiêm tốn nửa quỳ cúi đầu nói ta cũng không hoàn toàn cứu ngươi chỉ là thuận tiện mà thôi đứng lên đi lâm khiếu đừng chắp hai tay phía sau dừng lại trước người tân tây á đang quỳ nhàn nhạt, nhạt nói ám dạ tinh linh chưa bao giờ quan tâm đến mục đích chỉ nhìn kết quả mạng của tân tây á là do ngài cứu vì vậy ngài sẽ là chủ nhân sau này của tân tây á tân tây á vẫn quỳ Vô cùng cố chấp, tùy ý muốn của ngươi, hiện tại có thể đi ra ngoài được không? Tâm tư của Lâm Khiếu Đừng đã không còn tập trung trên người Tân Tây Á, một mực suy nghĩ xem khi trùng quan có vấn đề gì xảy ra hay không. Dạ, bất quá trước tiên xin chủ nhân đặt tay lên trước đầu của Tân Tây Á. Lâm Khiếu Đừng không tập trung vươn tay ra, Tân Tây Á không đợi tay của hắn đặt lên đầu của mình đã tự động vươn mình đón tiếp. Trong miệng Tân Tây Á tự lầm nhầm chú ngự tinh linh, quang mang chợt lóe Tại mi tâm của Tân Tây Á xuất hiện một đạo hoa văn dài nhỏ màu đỏ sậm. Bất luận là ám dạ tinh linh nào tự chủ động nhận chú, đều xuất hiện hoa văn giống như vậy trên mi tâm của mình. Lâm khiếu Đường đột nhiên sừng sốt, rốt cuộc cũng rõ ràng mọi chuyện, cười khổ, không nói thêm cái gì. Tân Tây Á lập tức lui ra ngoài, lại thêm ba ngày chuẩn bị. hợp với một khỏa cửu hỏa nguyên đan, Lâm Khiếu Đừng đã lấy ra một khỏa đại sư đan phục dụng. Cửu hỏa nguyên đan, tùy rằng được luyện chế từ thần khí, nhưng dù sao thì cũng không trải qua việc cẩn thận lựa chọn tài liệu và điều phối. Cũng không có hỏa nguyên lực tinh thuần của người luyện đan phụ trợ chỉ dựa vào tính năng cường đại của thần khí mà luyện chế ra. Vì vậy so với đại sư đan hiển nhiên kém hơn một chút. Hơn nữa Đại sư Đan lại có tác dụng đặc biệt trợ giúp cho người phục dụng đột phá quan khẩu, tăng tỷ lệ thành công khi trùng quan. Võ sư tu luyện chính là nội tinh, chỉ khi đem nội tinh cô đọng và thăng hoa tạo thành nội dương mới có thể trở thành Đại sư giai chân chính. Một khi nội dương của bản thân không bị phá hủy thì trung quy tính mạng không kết thúc, chỉ khi nguyên dương tiêu vong mới là tử vong chính thức, thọ mệnh cũng lần thứ hai đề thăng lên 300 năm.